các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vật câu, chẳng lẽ tính năng của mỗi nhà cụ đều như nhau hay sao? Có phải tôi đăng ký hát hai bài không n h ỉ Hình thờ dài, cô thấy tổn h o à i ngược lại không phải là không có lý. Tốn u bước ra trước sân khấu, mọi người bị đã phải đợi quá s ố t ruột, nên khi thấy một anh chàng đi ra nhơn nhơn nháo nháo, không có chất ngôi sao tí nào, họ bèn nhất loạn hít u r á n g m ý. tốn dường như không hề nào đúng chủ động nói bài thứ nhất viết về ngày thế giới bị địa cầu nhan đề là tuyệt tình cốc tuyệt tình cốc xuất phát từ chuyện võ hiệp thần l i ê u đại hiệp của kim dung nhân vật chính là đôi nam nữ dương quá và tiểu l ó c nữ trải qua 16 năm sinh ly tử biệt không hề gặp mặt họ hẹn thề tái ngộ ở tuyệt tình cốc họ đã gặp lại nhau và sống hạnh phúc đến già đúng là anh ta đã đọc truyện Kim Dung, Hình vẫn thấy tức anh ta giả b ờ không biết Kim Mao sư vương là gì. Cô nghĩ bụng sẽ nhớ chuyện này để mai kia hỏi phản vấn anh ta mới được. Trong giới sinh viên có đến 9 phần 10 đã đọc truyện Kim Dung, tên m i hát tung ra rất được lòng người, nên sự phản ứng đã lắng dịu đi nhiều. Tiếng đàn guitar dạo c h ậ m c h ậ m đượm buồn vang lên thu hút mọi người, cả hội trường im không một tiếng động. t i n g han trong c h è o bay xa, từng chữ từng âm thanh thấm vào đôi tai diệp hình trên đỉnh non cao. anh đăm đăm nhìn xuống, muốn xuyên suốt sương mù nhận rõ nẻo đường em. anh còn nhớ đêm thu ngày ấy gió trong l ạ n h em như làn khói bay đi. anh tha hương làm người lữ khách. nhìn bầu trời sám anh đau đớn nghĩ suy liệu em còn nhớ lời đã thề cùng trời đất. sao thung lũng kia xanh um tùm rậm rạp, nay chỉ là giải đất vàng khô chứa bao nỗi tang thương. người vô tình ơi, tôi đếm nỗi đau thương của đất. người còn nhớ miền đất núi đồi non mơn mởn bất tận, lẽ nào người mãi phiêu linh trong gió bụi mênh mông? chẳng rõ tôi còn có thể trở lại bên nào. người rất tình ơi, tôi xoa dịu nỗi đau của đất. tôi vỗ cánh tung bay. cùng vô biên khát vọng biết bao năm tháng n g ậ t ngơ tự sinh đôi ngả mịt mờ mà chỉ có thể gặp nàng trong những giấc mơ tiếng bộ tay bàn g lên như sấm lại tiếng h u ế t sáo in ỏi nhưng lần này là vì tán thường h ì n h bị hút hồn dường như quên mình đang là người dẫn chương trình cô nhìn xuống khán giả ai ai cũng đang rất chú ý không xì xào nói chuyện riêng không di chuyển lộn xộn bỗng hình cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang hướng về phía cô anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng mà hôm nọ cô nhìn thấy trên giảng đường đang đứng một mình ở một góc phía trên gần sân khấu khuôn mặt được ánh đèn sân khấu chiếu vào nhưng trông vẫn rất nhợt nhạt đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào tạ tốn rồi bỗng đưa mắt sang nhìn diệp hình cái nhìn ấy khiến hình r ụ n g mình trong tịch tắc tạ tốn đã ngồi vào ghế trước cây đàn piano được bố trí anh bắt đầu dạo nhạc trên nền nhạc khoan thai chậm rãi một giọng trầm trầm vang lên bài thứ hai là chờ đợi đợi chờ kể về một câu chuyện có thật một chàng trai và một cô gái chàng và nàng sự sống đang rời xa chàng hy vọng duy nhất của chàng là muốn gặp lại nàng biết đâu kỳ tích ấy sẽ xuất hiện tình yêu của nàng sẽ cứu được chàng những năm trước đó hễ chàng đang đợi thì nàng sẽ đến như hẹn ước nhưng lần này thì nàng đã không đến chờ đợi đã quá nửa đêm đôi mắt khao khát chờ mong đã dần dần ngơ ngác trong đêm thâu ánh mắt muốn g i ã biệt anh đi xa nẻo đường trước mặt anh còn tối hơn cả bóng đêm mờ mịt đợi chờ đã quá nửa đêm con tim cháy bỏng đã dần dần giá lạnh khác nào giữa đông đang mong chút dịu dàng đầm ấm, nhưng bất ngờ lạc bước đến cửa giá như băng. Chẳng đợi thấy em, đã thể thốt không xa nhau, không ruồng bỏ. Nếu anh được thấy em một lần nữa, là đủ cho anh dũng khí để tiếp tục sinh tồn. Thế mà nay chờ đợi trong vô vọng khôn cùng, hồn anh lạc bơ vơ trong đêm tối. đã hỏi tin em khắp chốn phong trần muôn cõi, mà em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng hơi thở của anh, thoạt đầu tiếng hát gượng gạo nặng nề. Khi đến phần chính của giai điệu, thì lời hát cao phút não nề, đau xót đến cùn.